Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến một dạng năm, một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hành với giờ những người khác. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho chuyện của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh, nên tà dâm tăng thịnh. Vì tà dâm tăng thịnh nên tuổi thọ loài người giảm thiểu.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 chỉ có 500 năm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có năm trăm năm, thì ba pháp tăng thịnh, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Tuổi thọ loài người chỉ có năm trăm năm, còn những người con, một số sống đến hai trăm năm mươi năm, một số sống đến hai trăm năm. Này các tỷ kheo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 nên sát sanh tăng thịnh vì sát sanh tăng thịnh nên nối láo tăng thịnh vì nối láo tăng thịnh nên nối xấu tăng thịnh vì nối xấu tăng thịnh nên tà hành tăng thịnh vì tà hành tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm vì hai pháp này tăng thịnh nên tham sân tăng thịnh vì tham sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh phi pháp dục phi lý tham Và tạ kiến Vì ba pháp này tăng thịnh Nên các pháp sau đây tăng thịnh Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ Thiếu sự kính trọng Đối với các vị cầm đầu trong gia đình Vì những pháp này tăng thịnh Nên tuổi thọ các loài hữu tình này Giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu Vì tuổi thọ giảm thiểu Và sắc đẹp giảm thiểu Nên loài người chỉ sống có 250 năm Và những người con Chỉ có 100 năm Này các tỷ kheo Một thời sẽ đến khi những người con Của loài người chỉ sống đến 10 tuổi Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người Chỉ 10 tuổi Con gái đến 5 tuổi sẽ lập gia đình Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người Chỉ có 10 tuổi Các loại sao này sẽ biến mất Tức là tô, lạc, dầu, đường cát và muối Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người Chỉ có 10 tuổi Loại hồ Kuru sa trở thành món ăn tối thường. Này các tỷ-kheo, như hiện nay, cháo thịt là những món ăn tối thường. Cũng vậy này các tỷ-kheo. Khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, loài học Kuru sa trở thành món ăn tối thường. Khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, mười thiện hành hoàn toàn biến mất và mười bất thiện hành tăng thịnh tối đa. Này các tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi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 kính lễ đối với các vị sa môn và la môn cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình những người ấy được người ta lễ bái tán dương cũng vậy này các tỷ kheo khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi những ai thiếu sự thiếu kính đối với cha mẹ thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn và la môn thiếu sự cung kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình những người ấy được người ta lễ bái tán dương này các tỷ kheo khi tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi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 em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các tỷ-kheo, như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Cũng vậy này các tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau hại tâm rất mãnh liệt sân tâm rất mãnh liệt ác ý rất mãnh liệt Sát tâm rất mãnh liệt này các tỷ kheo khi loài người tuổi thọ chỉ có mười tuổi đao trường kiếp khởi lên trong bảy ngày trong thời gian ấy họ xem nhau như loài thú giao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ với giao kiếm sắc bén ấy họ tàn hại mạng nhau xem nhau như loài thú này các tỷ kheo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 và chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho gìn giữ không làm các tà hành gìn giữ không nói láo gìn giữ không nói hai lưỡi gìn giữ không ác khẩu gìn giữ không nói lời phù phiếm từ bỏ tham từ bỏ sân từ bỏ tà kiến từ bỏ ba pháp tức là phi pháp dục phi lý tham và tà kiến chúng ta hãy hiếu kính mẹ hiếu kính cha kính lệ các vị sa môn và la môn cung kính các vị cầm đầu trong gia đình chúng ta hãy thực hành thiền pháp ấy họ hiếu kính mẹ hiếu kính cha kính lễ các vị sa môn bà la môn cung kính các vị cầm đầu ở trong gia đình họ sẽ thực hành thiền pháp này do hành thiền pháp làm nhân tuổi thọ tăng thịnh sắc đẹp tăng thịnh vì tuổi thọ họ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh tuổi thọ loài người đến hai mươi tuổi và các người con sẽ lên đến bốn mươi tuổi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 tuổi thọ loài người lên đến hai nghìn tuổi và các người con sẽ lên đến bốn nghìn tuổi tuổi thọ loài người lên đến bốn nghìn tuổi và các người con sẽ lên đến tám nghìn tuổi tuổi thọ loài người lên đến tám nghìn tuổi và các người con sẽ lên đến hai vạn tuổi tuổi thọ loài người lên đến hai vạn tuổi và các người con sẽ lên đến bốn vạn tuổi tuổi thọ loài người lên đến bốn vạn tuổi và các người con sẽ lên tám vạn tuổi này các tỉ kheo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 Đến nỗi con gà gái bên này Bên kia có thể nghe được Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người đến tám vạn tuổi Nước Zembu Ziba này Như sẽ rất phồn thịnh Với người Avici, A tỷ địa ngục Giống như rừng lao hay rừng sậy. Này các tỷ kheo Khi tuổi thọ loài người đến tám vạn tuổi Thành phố Paranasi này Balanai Là kinh đô Tên gọi Ketumati Rất là hùng mạnh Phong phú đông dân cư và ăn uống đầy đủ. Này các tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám dạng tuổi, tại nước Zambujiba này sẽ có tám dạng bốn ngàn thành phố và Ketumati sẽ là kinh đô tối thượng. Này các tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám dạng tuổi ở kinh đô Ketumati có vị chuyển luân thánh dương tên là Santhaka ra đời, là vị pháp dương lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, cai trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vì ấy có hơn một ngàn hoàng tử giống kiện hung mạnh nhíp phục ngoài địch. Vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị quốc, không dùng trường, không dùng kiếm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ lời người lên đến tám dạng tuổi. Có Thế Tôn tên Mét -tê sẽ ra đời Là vị A-La-Hán chánh đạn giác Minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải Vô Thượng Sĩ điều ngự trường phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn Như ta nay sinh ra ở đời này Là bậc A-La-Hán chánh đạn giác Minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải Vô Thượng Sĩ điều ngự trường phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn vị này tự biết mình chứng và tuyên thuyết quả đất này Gồm có thiên giới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 trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý gian từ đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỷ kheo tăng đơn dây, như ta hiện nay có khoảng vài trăm vị tỷ kheo tăng đơn dây vậy. Này các tỷ kheo, vua Kha sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Maha Banada đã thiết lập. Sau khi thiết lập vua trú tại đó. Sao vua lại bố thí cung điện ấy?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 thế lực sẽ được tăng thịnh. Này các tỷ-kheo, như thế nào vị tỷ-kheo tuổi thọ được tăng thịnh? Này các tỷ-kheo, ở đây vị tỷ-kheo tu tập thần túc đầy đủ dục thiền định, tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm định, tu tập thần túc đầy đủ tư duy thiền định, tinh cần hành. Vị này tu tập bốn pháp thần túc này một cách tinh tấn. Nếu muốn sống kéo dài một kiếp hay năm Còn lại của một kiếp Này các tỷ kheo Như vậy ta nói Vì tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh Này các tỷ kheo Thế nào là vì tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh Này các tỷ kheo Ở đây vì tỷ kheo sống giữ giới luật Chế ngự với sự chế ngự Của giới bổn Bà Đầy đủ quan nghi chánh hành Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt thọ lãnh và tu học trong giới pháp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 Vì ấy an trú biến mạng, Với tâm câu hữu với từ, Quảng đại vô biên, Không hận không sân. Với tâm câu hữu với bi, Với tâm câu hữu với hỷ, Vì ấy an trú biến mạng, Với tâm câu hữu với xã, Quảng đại vô biên, Không hận không sân. Này các tỉ kheo, Như vậy vì tỉ kheo tài sản được tăng thịnh. Này các tỉ kheo, Như thế nào là vì tỉ kheo thế lực được tăng thịnh? Này các tỉ kheo, Ở đây vị tỷ kheo với sự diệt tận các lậu hoặc tự mình biết và chứng đạt đến và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, ta quan sát và thấy không có một quy lực nào khác có giúp phục hơn quy lực của Ma Vương. Này các tỷ kheo, chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiền pháp ấy Mà công đức này được tăng thịnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy Các kỹ kheo ấy quan nghị tính thọ lời dạy Thế Tôn